Chương 1741, tiểu ca ca thiên hạ vô địch, nói nhiều quá. Lạc Dương cười lắc đầu, hôm nay tâm tình tốt như vậy, nhìn không được nói thêm vài câu. Lạc Dương nhìn Nam Cung Thiêm Hương, đột nhiên có hứng thú, muốn xem cô trông như thế nào. Lạc Dương chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thật của Nam Cung Thiêm Hương, hoặc là nói không ai nhìn thấy khuôn mặt thật của cô, bởi vì khuôn mặt của cô luôn được che bằng một tấm vải đen. Lạc Dương vung tay lên một cái, Tấm vải đen trên mặt Nam Cung Thiêm Hương bay đi. Nhìn khuôn mặt đó, Lạc Dương sửng sốt một chút. Đẹp, đẹp tới kinh tâm động phách. Lạc Dương chưa bao giờ nghĩ rằng dưới tấm vải đen này lại có một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành như vậy. Ngoài ra, bởi vì hiện tại Nam Cung Thiêm Hương bị thương nặng, môi cô tái nhật như tờ giấy trắng, lại thêm nét bệnh trạng, không khỏi khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Người muốn sống sao? Lạc Dương khóe miệng hơi giật giật. Không muốn. Nam Cung Thiêm Hương biết Lạc Dương đang nghĩ gì, trong mắt cô đầy vẻ chán ghét. Ai cũng muốn sống, Lạc Dương ngồi sổng xuống bóp cầm Nam Cung Thiêm Hương, huống chi là một một mỹ nhân như ngươi. Cút đi, tránh xa tiểu hương ra. Lúc này, một bóng người đột nhiên lao ra từ căn phòng tội tàn. Đó là mẹ của đứa trẻ trước đó, người phụ nữ đang cầm một con dao làm bếp trên tay. run rảy không kiềm chế được. Lạc Dương đứng dậy, thích thú nhìn người phụ nữ rồi nhìn vào trong căn nhà nát bét, cô gái nhỏ đang nấp sau chiếc bàn, nhìn về phía này. Ngươi không muốn sống, ta cảm thấy bọn họ muốn sống, ngươi nghĩ thế nào? Lạc Dương nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, con dao làm bếp trong tay người phụ nữ đột nhiên rời tay, và rơi vào tay Lạc Dương. Khuôn mặt của Nam Cung Thiêm Hương trở nên vô cùng tái nhợt, cô quay lại nhìn người phụ nữ. Mặc dù người phụ nữ run rảy không kiểm soát được, nhưng vẫn lắc đầu dữ dội với Nam Cung Thiêm Hương. Nam Cung Thiêm Hương lại nhìn cô gái nhỏ lắm la lắm lét. Đột nhiên bật cười, đứa nhỏ đã lớn như vậy rồi, nàng có lẽ nên gọi ta là gì nhỏ. Người phụ nữ không thể chịu đựng thêm được nữa, lào đến chỗ Nam Cung Thiêm Hương, ông chặt lấy cô, nước mắt không thể ngừng trào ra, phu quân đi rồi, tiểu hương, người không thể lại có chuyện gì nữa. Người xem, thật là một mối thân tình cảm động, ngươi nhẫn tâm để họ chết sao lạc dương nhìn nam cung thiêm hương một cách nghiền ngẫm nam cung thiêm hương hung hăng cắn môi máu chảy ra nhưng cô không biết điều đó được rồi ta đồng ý với ngươi ngươi phải hứa không làm tổn thương họ nam cung thiêm hương vẫn đưa ra quyết định khó khăn này cô biết rằng với những thủ đoạn của lạc dương cô có thể sẽ thân hãm địa ngục nhưng có thể làm gì có lẽ như lạc dương đã nói những người như bọn họ Quá mức trọn tình cũng không phải là điều tốt. Có lý, được rồi. Lạc dương vứt dao làm bếp, vỗ tay nhẹ. Phi, xuất sinh, người không bao giờ được chạm vào tiểu hương. Người phụ nữ ngăn chặn nam cung thiêm hương bằng cơ thể yếu ớt của mình. Nghe thấy từ xuất sinh, sắc mặt Lạc dương đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn ghét nhất hai chữ này. Bởi vì hai chữ này chưa từng có ai nói với hắn ngoại trừ người trong nhà. Ngay khi Lạc Dương chuẩn bị giết người Một bóng người xuất hiện ở đầu ngõ Này, đây không phải là cậu đã thiết kế tốt rồi sao? Một giọng nói cà lơ phất phơ vang lên Không phải Tiêu Trần hay là ai? Tiêu Trần đã chứng kiến tất cả Tất nhiên là còn có tiểu tỷ nữ kia trong tay Tiểu tỷ nữ lúc này đã rơi nước mắt đầy mặt May mà trời đang mưa Không phân biệt được là mưa hay nước mắt Tất nhiên, Tiêu Trần đã hỏi phương phỉ chủ nhân về vấn đề này Bởi vì Tiêu Trần cảm thấy rằng tất cả những điều này xảy ra quá mức trùng hợp. Thật trùng hợp, Tiêu Trần nghĩ rằng phương phỉ chủ nhân đã sắp xếp đặc biệt để tiểu tỷ nữ có thể nhìn thấy Lạc Dương là người như thế nào. Nữ tử ẩn mình trong không trung nhẹ nhàng lắc đầu với Tiêu Trần, ta sẽ không bao giờ can thiệp vào mọi chuyện ở Liên Hoa Động Thiên. Tiêu Trần vui vẻ, thân ảnh đột nhiên nhúc nhích. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Tiêu Trần đã đến bên người Lạc Dương. Lạc Dương như chim sợ cành công, nhanh chóng lui về phía sau. Thế nào, có thấy rõ Lạc Dương ca ca của cô không? Tiêu Trần nhìn Tiểu Tỳ Nữ trong tay cười xấu xa. Nhìn Tiểu Tỳ nữa Tiêu Trần dẫn theo, nghe những lời Tiêu Trần nói, Lạc Dương chỉ cảm thấy ngủ lôi oanh đỉnh. Tiểu. Tiểu mộng, không phải như cô nghĩ đâu. Lạc Dương ngay người nhìn Tiểu Tỳ Nữ. Bắt đầu giải thích. Nhìn không rõ cũng vậy. Tiêu Trần cười, ném tiểu tỷ nữ sang một bên. Tiêu Trần đột nhiên ngồi sổng xuống, đẩy người phụ nữ đang chặn trước người nam cung thêm hương sang một bên, nhìn chầm chầm vào ngực cô với vẻ mặt lưu manh, cô nương, ta thấy cô sắc nước hương trời, dáng người rất phát triển. Cô có hứng thú gọi ta một tiếng tiểu ca ca không, tiểu ca ca thiên hạ vô địch cam đoan có thể bảo vệ cô. Chương 1742, chém chết ngươi nhìn vẻ mặt hèn hạ của Tiêu Trần, sắc mặt của Nam Cung Thiêm Hương ngày càng chán nản thêm. Cái gì gọi là tuyệt vọng, cái này gọi là tuyệt vọng. Nam Cung Thiêm Hương cho là có người đi ra, có thể ngăn cản Lạc Dương, ít nhất có thể đủ để cho mình an tâm chết đi. Thế nhưng bây giờ xem ra, e rằng chẳng qua là cá mè một lứa mà thôi. A, chạch chạch chạch chạch chạch. Ngay khi đầu lưỡi của Tiêu Trần chuẩn bị chạm lên mặt Nam Cung Thiêm Hương, Lưu Tô Minh Nguyệt ở trong ngực Tiêu Trần đột nhiên nhảy ra ngoài, một quyền nhỏ với vận tốc ánh sáng đánh vào trên càm của Tiêu Trần. Tôi. Tiêu Trần còn chưa nói hết lời, cả người như tên lửa, bị đánh bay thẳng lên bầu trời. Nhìn Tiêu Trần biến mất ở trên bầu trời giống như sao băng, mọi người nhìn không nói ra lời, đây là chuyện gì xảy ra. Khí lực này cũng quá kinh khủng đi. Lão sắc lan, đồ lưu manh. Cả khuôn mặt của Lưu Tô Minh Nguyệt đỏ bừng, Loạn cha loạn choạng trên không trung. Ở, nhìn Nam Cung Thiêm Hương ngẩn người, Lưu To Minh Nguyệt nất trụ, vỗ bộ ngực, đáng yêu nói, tỷ tỷ không sợ, tỷ tỷ không sợ, để em đánh hắn cho. Nói xong Lưu To Minh Nguyệt nhắm hai mắt lại, ngã xuống phía dưới. Nam Cung Thiêm Hương dùng khí lực cuối cùng, tiếp được Lưu To Minh Nguyệt, bản thân cũng lăn quay mấy vòng trên mặt đất. A a a. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ bầu trời, mọi người ngẩn đầu nhìn, chỉ thấy một điểm đen nhỏ, nguoi ngang đau xuống hẻm nhỏ như sao băng. Âm. Tiêu Trần đập mạng vào trong hẻm nhỏ, sóng trùng kích cực lớn, trực tiếp đánh bay trọn cái hẻm nhỏ. Tiêu Trần đáng thương, đầu to húng xuống dưới vào trong đất. Rơi xuống từ trên cao như vậy, dù là người làm bằng sát sợ rằng cũng sẽ bị quăng ngã chia năm xẻ bẫy, lúc mọi người cho là lưu manh mới vừa ra sân cứ như vậy chết mất. Giọng to lớn của Tiêu Trần lại vang lên trong hầm Tôi nhổ, tôi nhổ, tôi lại nhổ Mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn trong hố lớn Tiêu Trần nỗ lực nhổ đầu mình Bầu không khí vốn căng thẳng trong lúc nhất thời có chút buồn cười Bịch Cuối cùng Tiêu Trần cũng rút được đầu mình ra Trong miệng hùng hùng hổ hổ, ranh con Thật ra Tiêu Trần hoàn toàn có thể ngăn cản nắm đắm của Lưu Tô Minh Nguyệt Thế nhưng Tiêu Trần sợ rằng lực chống đỡ sẽ làm tổn thương cô bé không biết nặng nhẹ thế nào, dứt khoát chịu trúng một quyền. Chỉ là khiến cho Tiêu Trần không nghĩ tới chính là bình thường Lưu Tô Minh Nguyệt chỉ dùng khí lực ăn cơm. Lần này cú đấm sau khi say xỉn lại có thể khủng bố như vậy. Đương nhiên Tiêu Trần toàn thân gia dậy, hiện nhiên sẽ không để ý Tiêu Trần lấy tốc độ gần như thuấn di, đi tới bên cạnh Nam Cung Thiêm Hương. Đoạt lấy Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngủ say trong tay Nam Cung Thiêm Hương bỏ vào trở về trong lòng. Lưu Tô Minh nguyệt nháo trò như thế, Tiêu Trần cũng không có tâm trạng đùa tuyệt thế giai nhân trước mắt này. Tiêu Trần tùy ý duỗi tay, trường đao của Nam Cung Thiêm Hương bị Lạc Dương đánh rơi lúc trước, bay đến trong tay Tiêu Trần. Trường đao màu đen vừa rơi vào trong tay Tiêu Trần, thì phát ra tiếng ve kêu. Nam Cung Thiêm Hương nhìn một màn này, đồng tử đục ngậu ban đầu đột nhiên sáng lên. Thanh đao này tên là Thiền Sướng, là Nam Cung Thiêm Hương ngẫu nhiên có được. Thanh đao này có một truyền thuyết, kể rằng thanh đao tên là thiền sướng này có linh hồn, khi nó gặp phải người hiểu đao chân chính, sẽ phát ra tiếng ve kêu. Tiêu Trần đã rất lâu không sử dụng đao, thế nhưng đối với đao, đó là thứ khác vào trong xương cốt, cho dù bỏ mình cũng sẽ không quên. Tiêu Trần quơ đao, cười nói với Nam Cung Thiêm Hương, đao, không sử ung như cô được. Tiêu Trần nói xong, người giống như đạn pháo bắn ra ngoài. Trong nháy mắt đến trước người Lạc Dương Tiêu trần khống chế khí lực, chém một đau từ trên xuống dưới Một đau này, khí thế hào hùng vô cùng, như Hoàng Hà Phi nhanh chảy ngược Lạc Dương cúng quyết dơ thương đón đỡ Ngay sau đó, toàn bộ người và thương của Lạc Dương đều bị cuột mạnh đánh bay ra ngoài đau không đi quỷ đạo, hơn nửa cách sử dụng chân chính vẫn luôn rất đơn giản Chú trọng chính là nhanh chóng, tàn nhẫn, chính xác Mà Nam Cung Thiêm Hương sử dụng đao, khuynh hướng một loại thuật trúc đao, có chút bỏ gốc lấy ngọn. Tiêu Trần lấn người về phía trước, lại một đao chém ngang. Thẳng đến đầu của Lạc Dương, hai đao này của Tiêu Trần đều là xu thế dứt khoát thoải mái, khí thế tràn đầy, rất có dáng vẽ nghiện ép toàn bộ. Lạc Dương sợ đến vải cả linh hồn, dơ thương lại ngăn cản. Thế nhưng lúc này đây, trường thương của Lạc Dương, trực tiếp bị trường đao trong tay Tiêu Trần chặt đứt. Trường đao xẹt qua ánh sáng lạnh, đầu lạc dương phóng lên cao. Nhìn đầu lạc dương phóng lên cao, tất cả mọi người đều đờ người ra. Đặc biệt là tiểu tỷ nữ nước mắt tuôn trào, mặc dù đã biết bộ mặt thật của lạc dương, thế nhưng nhìn lạc dương chết ở trước mặt mình như vậy. Cô ta vẫn còn có chút không thể chấp nhận được. Chương 1743, Chém chết ngươi, hai Thế nhưng quỷ dị là đầu người phóng lên cao, nhưng lại chẳng dính chút máu tươi nào. Hơn nửa thân thể lạc dương không đầu, lại có thể hóa thành bụi bay, biến mất ở trong không khí. Thuật thế thân, muốn chạy sao? Tiêu Trần cười, ngày hôm nay để cho đồ gà con như cậu chẳng, vậy thì ông đây chổng ngược đi nặng cho mà coi. Tiêu Trần tay cầm chặt đao, bỗng nhiên vung nhiên xuống trước mặt. Trong không khí một ảo ảnh trường đao khổng lồ, trực tiếp hung hăng chém xuống. Trong lúc nhất thời phong vân thiên địa biến sắc, phương nhiên phía trước Tiêu Trần xuất hiện một khe rảnh kinh khủng rộng ba trường dài trăm trường. Tiêu Trần hiện tại đương nhiên là không dùng đau được, lần này chỉ là dùng hiệu quả do áp suất không khí mang tới mà thôi. Trong khe rảnh, Lạc Dương nằm bên trong như cá chết, máu me đầy mặt, cũng không biết là sống hay chết. Tiêu Trần giơ tay lên một cái, Lạc Dương với bộ dạng cá chết, bị một bàn tay vô hình bắt trở lại trước mặt. Tiểu ti nữ không đành lòng nhìn nữa, chỉ có thể nhắm con mắt lại. Không thể không nói, Lạc Dương này vẫn có chút bản lĩnh, lại có thể chống được một đau tùy ý của Tiêu Trần mà không chết, còn giữ một hơi thở. Khủ khủ. Trong miệng Lạc Dương không ngừng ho ra bọt máu. Đức Quảng nói, tha, tha tôi một mạng. Tiêu Trần vui vẻ ngồi sống người xuống, ghét bỏ gãy áo giáp trên người hắn ta, xem ra chắc là giáp trụ này cứu hắn ta một cái mạng nhỏ. Tiêu Trần vui vẻ nói, đều là người lớn cả rồi, nói những điều không thiết thực, người trong tu hành chúng ta xem trọng chính là chặt đức nhân quả, nếu cậu không chết, việc này không phải vẫn còn sao. Cậu, cậu không thể giết tôi, có tiên nhân bảo vệ tôi. Lạc Dương tuy lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng. Tiêu Trần đương nhiên biết, bởi vì thuộc thế thân vừa rồi là thần thông chỉ có người tu hành mới có. Hơn nửa thủ pháp cao minh vô cùng. Căn bản không phải tiểu tỷ nữ thần nhất cảnh này có thể làm được ra. Nếu không phải tiểu tỷ nữ, nói cách khác, phía sau lạc dương còn đại tu hành giả khác. Lúc này, bóng dáng phương phỉ chủ nhân đột nhiên xuất hiện, sắc mặt khác với vẻ không màng danh lợi lúc trước, gương mặt lạnh giống như sương. Phương phỉ chủ nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, lạnh lùng nói, vị nào bảo vệ hắn ta, ra đây nói chuyện được không? Giọng của phương phỉ chủ nhân trong trẻo lạnh lùng, trùng trùng điệp điệp đung đưa đi. Biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, trên bầu trời mây trắng vạn dặm bắt đầu cuồn cuồn mảnh liệt. Giống như thiên hà gột rửa. Một âm thanh vang lên trong mây trắng đang lan lộn, lương tài như vậy, chết ở chỗ này há đáng tiếc chăng? Theo cái âm thanh này vang lên, một bóng người chân đạp phi kiếm, phiên nhiên lướt ra từ trong mây trắng cuồn cuồn, đi về phía chỗ đám người tiêu trần. Áp lực như núi lở theo bóng người này xuất hiện, phủ xuống đỉnh đầu mọi người. Kiếm thần. Tiêu trần nghe răng cười. Cái gọi là kiếm thần, chính là cảnh giới nguy đế của kiếm tu. Mặc dù kiếm tu rất là rất thưa thớt, thế nhưng sức chiến đấu của kiếm tu không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh được. Sức chiến đầu đỉnh chấp của mỗi cảnh giới, đều có thể lấy kiếm tu vi tham chiếu, đương nhiên quái thai như tiêu trần, không nên đưa vào ví dụ này. Nói như vậy, kiếm tu tiến vào vô chỉ cảnh, có thể xưng là đại kiếm tiên rồi. Kiếm tu vào nguy đế, xưng một tiếng kiếm thần, cũng không quá phận. Một kiếm thần, đánh hai nguy đế, vấn đề không lớn. Theo vị này kiếm thần xuất hiện, trên mặt của Lạc Dương xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên, gã biết, vị tiên nhân này xuất hiện, mạng của mình nhất định được bảo vệ. Tiếp theo lưu quan lóe lên, một nam tử nhìn qua khoảng 30, mặt trường sam màu xanh. Khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện ở trước mặt Lạc Dương. Nam tử nhìn qua giống như là người đọc sách, quần áo toàn thân cũng bình thường cực kỳ. Nếu như không phải khí thế băng thiên lúc trước, thì bây giờ, sợ rằng cũng sẽ không liên hệ với một vị kiếm thần nguy đế được. Nhìn bóng người này, sắc mặt của phương phỉ chủ nhân, trở nên ngày càng lạnh lẽo, giọng nói lạnh như băng hỏi, trương hạ lan, quy tắc của liên hoa động thiên hiện tại không có tác dụng sao. Nam tử mỉm cười, thi lễ với phương phỉ chủ nhân, giọng thành khẩn nói, tiên tử bớt giận. Tại hạ thật sự không đành lòng nhìn một đạo thể như vậy. Còn chưa tỏa sáng thì đã chết ở chỗ này. Một vị kiếm thần, lại hạ thấp người vậy, e rằng đều nên cho hai phần tính tôi. Phương phỉ chủ nhân hơi hơi nheo mắt đẹp lại, cười lạnh, liên hoa động thiên tồn tại vô số năm, cậu là người thứ nhất dám phá hư quy tắc. Trương hạ lan ngẩn ra, chấp tay nói, chuyện này xác thực là tại hạ làm không đúng, muốn đánh muốn phạt tại hạ đều nhận, chỉ là lạc dương này. Tiên tử có thể cho con đường sống hay không? Tiêu Trần ở một bên nhìn rất hứng thú, vì một đạo thể, người này thật đúng là bỏ mặt mũi được. Chương 1744, lão lưu manh bới móc thế nhưng ngẩm lại cũng hiểu được bình thường thứ đạo thể này có thể gặp không thể cầu, nếu như có thể có một đạo thể làm truyền nhân y bác của mình, e rằng đại bộ phận tu sĩ ngủ đều sẽ cười tỉnh. Tu sĩ tìm đồ đệ, thật ra cũng giống như người bình thường sinh con, đều là gửi gắm kỳ vọng lớn lao. Phương phỉ chủ nhân liếc mắt thờ ơ nhìn Lạc Dương sau lưng Trương Hạ Lan, nhíu mày, Lạc Dương người này tâm thuật bất chính, hành sự bị ổi cực kỳ, cậu khẳng định còn muốn nhận hắn ta. Trương Hạ Lan lắc đầu, hắn ta còn nhỏ, tôi có thể giáo huấn từ từ. Chỉ cầu tiên tử cho hắn ta một cơ hội, quy tắc đều do người định đoạt, hy vọng tiên tử dàn xếp một phen. Phương phỉ chủ nhân trầm mặt một hồi, nói thật việc này có thể lớn có thể nhỏ, hơn nửa mặt mũi của một kiếm thần như Trương Hạ Lan, nhất định là phải cho. Đó cũng không phải nói Trương Hạ Lan mạnh bao nhiêu, mà là thế lực phía sau Trương Hạ Lan, là một tông môn bí ẩn kinh khủng. Mặc dù đại lão gia ở chỗ này, chỉ sợ cũng cần phải cho ba phần tính tôi. Hơn nửa hiện tại đại lão gia không ở nơi này, nếu như Trương Hạ Lan này cưỡng ép mang người đi, cũng không còn ai ngăn cản được. Trầm mặc một hồi, phương phỉ chủ nhân chung quy vẫn gật đầu, số lượng dược liệu thêm gấp đôi. Trương Hạ Lan thở phào nhẹ nhõm, sảng khoái gật đầu, không thành vấn đề, sau này tôi sẽ kêu người tông môn đưa tới. Các người nói xong rồi. Lúc này, tiêu trần vui vẻ nhảy ra, các người nói xong rồi, vậy thì nên tính sổ cho tôi. Phương phỉ chủ nhân lại càng hoảng sợ, vội vàng kéo tiêu trần, gọi nhịp cùng một vị kiếm thần, chán sống rồi sao. Trương Hạ Lan khách khí với mình, đó là bởi vì quan hệ với đại lão gia, nếu như chuyển sang nơi khác, Trương Hạ Lan tuyệt đối sẽ không có bộ dạng này. Trương Hạ Lan liếc mắt hời hật nhìn Tiêu Trần, vẫn chưa phát hiện dị thường gì ở trên người của Tiêu Trần. Trương Hạ Lam cũng không xem Tiêu Trần ra gì, cười nói, chuyện của tiểu huynh đệ với Lạc Dương, tôi đại khái biết đến. Tranh đầu bản, mỗi người dựa vào thủ đoạn, Lạc Dương chỉ là thủ đoạn không cao minh lắm mà thôi. Cái này đích xác tiểu huynh để thắng Lạc Dương. Ha! Tiêu Trần một bộ dạng tên Du Côn, móc nghịch lỗ tai với Trương Hạ Lan, còn phách lối bắn một cái, tranh đầu bảng, ông đây cạnh tranh đồ chơi với con chó kia để làm chi. Tiêu Trần chỉ vào Lạc Dương nói, cháu trai rùa này chính là thiếu đánh. Cả ngày cứ vọng tưởng bị hãm hại. Nhìn dáng vẽ vô lễ của Tiêu Trần, Trương Hạ Lan cũng lười tính toán với loại người phạm, vô tri như Tiêu Trần, phóng khoáng nói. Tôi có thể thay mặt Lạc Dương bồi thường cho tiểu huynh đệ, cam đoan để cho tiểu huynh đệ hài lòng. Mẹ nó đừng có mở miệng là gọi tiểu huynh đệ thân thiết thế. Tiêu Trần có chút chán ghét nhíu mày một cái, chuyện thu độ đệ, thiên tư nhân phẩm đều không thể thiếu. Trương Hạ Lan lại chỉ nhìn thấy thiên tư của Lạc Dương, đối với sự bị ổi của Lạc Dương không đề cập tới một chữ, người như vậy, muốn nói hắn ta là kẻ tốt lành gì. Tiêu Trần không tin. Cậu cầm đóng cước chó tới bồi thường đi, việc này tôi sẽ không truy cứu. Tiêu trần trợn tròn mắt, đúng rồi tôi nói chính là cước chó chân chính, không phải từ hình dung, trong ngõ hẻm hẳn là còn có đấy, cậu đi tìm một chút, thế nào, điều kiện này quả thực đơn giản lắm luôn. Cái gì gọi là khinh người quá đáng, cái này gọi là khinh người quá đáng. Mi bảo một kiếm thần, đi tìm cước chó nóng hổi, nếu như gặp gỡ tính khí không tốt, e rằng sẽ nổi đoá tại chỗ. Cậu cũng thật là biết nói đùa. Sắc mặt Trương Hạ Lan lạnh đi, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẽ ôn hòa. Tôi cho cậu một phần kiếm phổ, cộng thêm một thanh phi kiếm thường phẩm làm bồi thường, như thế nào? Kiếm phổ và phi kiếm do một kiếm thần lấy ra, e rằng vô chỉ cảnh nhìn đều sẽ chảy nước miếng. Trương Hạ Lan đương nhiên cho rằng, người phạm như tiêu trần hẳn không có lý do cự tuyệt. Phương phỉ chủ nhân kéo tiêu trần, nhẹ nhàng lắc đầu, Ý bảo Tiêu Trần thấy tốt thì lấy. Kéo cái cức ấy. Tiêu Trần bỏ qua phương phỉ chủ nhân kéo tay mình, vẽ mặt, tức giận, chỉ nằm cung thêm hương hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu nói. Tính sổ chuyện của tôi, chúng ta trước không đề cập tới. Tên khốn lạc dương này, đánh tiểu lão bà của tôi thành như vậy, cậu cảm thấy hẳn nên làm thế nào thì mới được. Mọi người đầu đầy dấu chấm hỏi, nằm cung Thiêm huong hit vao nhieu ma tho hương từ lúc nào thành tiểu lão hoi nam cung Thiêm huong tu luc vậy? Tiêu Trần làm vậy đơn thuần là cố ý bới móc, lão lưu manh này, nếu như muốn tìm người nào gây phiền phức, vậy thì đúng là có thể tìm tới các loại lý do kỳ quái, mà những lý do đó thoạt nhìn còn không tệ. Chương 1745, lòng dạ hẹp hỏi Tiêu Trần nói há mồm liền ra, trống rỗng làm bẩn thanh bạch của người ta, nằm cung thiêm hương thấy vẫn tốt, sắc mặt phu nhân kia lại tức giận đến tái nhật trương hạ lan làm như biết chuyện xảy ra trong liên hoa động thiên có chút không vui nói nam cung cô nương từ trước đến nay đọc lai like đọc vãng chẳng bao giờ thân cận với bất kỳ nam nhân nào tiểu huynh đệ ăn nói lung tung như vậy sợ là có chút không ổn không tin cậu hỏi một chút tôi vừa mới đính hôn cùng cô nương này tiêu trần vui vẻ chỉ vào nam cung thiêm hương nói cậu cậu đừng nói lung tung tôi căn bản cũng không biết cậu nam cung thiêm hương sắp chết mất nghe mà tức ngực Bản thân cũng sắp chết, trong sạch còn không giữ được sao. Không cần Nam Cung Thiêm Hương nói rõ, tên lõi đời như Trương Hạ Lan tự nhiên cũng không tin Tiêu Trần bị đặt, hắn ta biết Tiêu Trần là cố ý gây chuyện. Sắc mặt Trương Hạ Lan âm trầm xuống, tiểu huynh đệ đến cùng muốn bồi thường việc này thế nào mới bằng lòng bỏ qua. Tiêu Trần giơ lên trường đao trong tay, nhắm thẳng vào Lạc Dương, đưa đầu hắn ta cho tôi. Con người Tiêu Trần từ trước đến nay có ân tất báo, Ngược lại có thù oán cũng là tất báo, nói trắng ra là chính là lòng già hẹp hòi. Hơn nữa ở chỗ tiêu trần, có rất ít người sau khi mạo phạm rồi, dạy dỗ một chút là đã xong việc, chọc tiêu trần đều là kết quả không chết không thôi. Trên người tiêu trần một luồng khí túc sát dân trào ra, Lạc Dương sợ suýt chút nữa đi cả nặng lẫn nhẹ. Tiên, tiên nhân, cứu tôi. Lạc Dương sợ đến trực tiếp nói lắp, sát ý khắp người tiêu trần thật sự quá dọa người. Trương Hạ Lan cười ha ha, tiểu huynh đệ hình như còn chưa hiểu rõ tình cảnh. Cái cả phiến tinh không này, người có thể giao thủ cùng tôi, không phải là không có, thế nhưng tiểu huynh đệ chắc chắn không phải. Một cái kiếm thần trách, Mà coi mình quan trọng lắm ấy. Tiêu trần hất tay phương phỉ chủ nhân kéo mình, tiếp đó trường đao bỗng nhiên vung lên, trực tiếp bổ về phía đầu Trương Hạ Lan. Động tác này, phương phỉ chủ nhân sợ mặt biến sắc. Người khác không biết xuất thủ với một kiếm thần có nghĩa như thế nào, thế nhưng cô là nguy đế, chính là rất rõ ràng. Không nên vọng động. Phương phỉ chủ nhân muốn đi kéo tiêu trần. Thế nhưng tiêu trần lại cực kỳ không nhịn được giơ tay lên, khí lực bạo tạc bắn ra ngoài, trực tiếp chấn cho phương phỉ chủ nhân lui lại mấy bước. Nhìn trường đao chém đến, tuy uy thế dọa người. Nhưng căn bản không vào được pháp nhãn của trương Hạ Lan. Vì để cho tiêu trần thấy rõ chênh lệch, Trương Hạ Lan còn lười tránh thoát, trực tiếp dùng thân thể chặn tiêu trần đao. Âm Một luồng cùng lưu âm âm bạo phát, Trương Đao chém thẳng lên trên khí khí hộ thể của Trương Hạ Lan. Thế nhưng khiến cho Trương Hạ Lan tuyệt đối không nghĩ tới là một lực đạo không ai bằng truyền đến từ trên Trương Đao. Trương Hạ Lan khinh thường trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mọi người nhìn mà cứng đờ, rốt cuộc khi Trương Hạ Lan ra sân bức không thể nói là không lợi hại kiểu gì cũng phải gây gớm lắm chứ. Toàn bộ cút đi. Tiêu Trần nhìn Phương Phỉ Chủ Nhân liếc mắt. Phương Phỉ Chủ Nhân biết việc này chắc chắn không thể làm tốt, có vài người muốn chết dù có kéo cũng kéo không được. Đương nhiên Phương Phỉ Chủ Nhân xem ra, người tự tìm đến cái chết nhất định là Tiêu Trần. Cộng thêm tôi cũng không có bất kỳ phần thắng nào, cáo từ. Phương Phỉ Chủ Nhân dứt khoát phất tay, ở đây ngoại trừ Tiêu Trần và Lạc Dương ra, mọi người trong nháy mắt biến mất. Chết tiệt. Mọi người mới vừa đi, âm thanh giận dữ của Trương Hạ Lan truyền đến. Bị một đứa tẻ mười mấy tuổi ném bay, đầy đối với một vị kiếm thần mà nói. Là sĩ nhục bực nào? Trong nháy mắt Trương Hạ Lan xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần, chỉ một ngón tay, một điểm hàng mang đâm thẳng yết hầu của Tiêu Trần. Kiếm khí một vị kiếm thần cô động, người bình thường không thể chống đỡ được. Tiêu Trần khà khà cười bị ổi hai tiếng. Hơi nước màu vàng trên người bỗng nhiên bạo phát, trực tiếp tiến vào tiêu giao cảnh. Cái gọi là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hơn nữa đối phương lại không phải là tiểu bạch thỏ gì, đây chính là một vị kiếm thần thứ thiệt, Tiêu Trần trực tiếp tiến vào trạng thái mạnh nhất. Huyết dịch trong cơ thể Tiêu Trần như cự lòng mất khống chế. Ở trong huyết quản điên cuồng rít gào phi nhanh, xương cốt toàn thân đùng đùng bạo vang, hơi nước màu vàng phủ lên cả người Tiêu Trần giống như thiên như thần. Tiêu Trần đưa tay trực tiếp bóp nát kiếm khí ngưng luyện kia. Cậu có vẻ chẳng giỏi giang gì nhỉ? Tiêu Trần vừa dứt lời, bóng người đột nhiên biến mất. Tiêu Trần cũng không phải là biến mất, chỉ là tốc độ quá nhanh, nhanh đến đầu và mắt người khác theo không kịp mà thôi. Thật nhanh, nhanh đến căn bản trương Hạ Lan không phản ứng kịp. Chương 1746, Lòng Dạ Hẹp Hòi Hai, tuy hiện tại Trương Hạ Lan sơ hở đầy người Thế nhưng tiêu trần cũng không nóng nảy công kích Mang lực khắp người tiêu trần Là từ lúc võ đạo đại thành tới nay Lần đầu tiên dùng trên người người tu hành Nói thật Rốt cuộc có bao nhiêu lực sát thương Trong lòng tiêu trần cũng không rõ lắm Dùng một kiếm thần để thực nghiệm Tiêu trần cảm thấy cũng không tệ lắm Trương Hạ Lan biết mình coi thường tiêu trần Toàn thân kiếm khí âm âm bạo phát Phong vân thiên địa đột biến Thiên địa bắt đầu vặn vẹo không chân thật từng thanh phi kiếm trong suốt từ từ dân lên từ trên đại địa Toàn bộ thiên vũ quốc vào giờ khác này lâm vào trong thế giới của kiếm chỉ cần trương hạ lan nguyện ý trong nháy mắt hắn ta có thể giết chết mọi người ở thiên vũ quốc đây chính là thực lực kinh khủng của một vị kiếm tu cảnh giới nguy đế Đây là sức mạnh to lớn cỡ nào Lạc dương ở chính giữa thế giới của kiếm xem hết hồn đồng thời trong mắt cũng biến thành nhiệt liệt không gì sánh được Hắn ta hiểu được Sau này chính hắn ta sẽ trở thành người như vậy, lật tay là mây, hất tay là gió, trưởng khống sinh tử của vô số người. Dưới sức mạnh to lớn ấy, Lạc Dương tự động không để ý đến Tiêu Trần. Bởi vì thực lực Tiêu Trần bày ra, ngoài trừ tốc độ, cái khác không so được với Trương Hạ Lan. Ở trong thế giới của kiếm này, Trương Hạ Lan có thể cảm nhận được hết tất cả gió thổi cỏ lây. Rốt cục Trương Hạ Lan bắt được bóng người của Tiêu Trần. Chỉ là sắc mặt Trương Hạ Lan lại trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì hắn ta chỉ có thể mơ hồ bắt được cái bóng của Tiêu Trần, càng làm cho hắn ta không thể chấp nhận là ở trong thế giới của kiếm của mình, tốc độ của Tiêu Trần lại có thể không bị ảnh hưởng chút nào. Cho dù là vô chỉ cảnh ở trong thế giới này, trong nháy mắt cũng sẽ bị thắt cổ. Trương Hạ Lan không nghĩ ra Tiêu Trần dựa vào cái gì mà ngăn cản được kiếm khí của mình? Tiêu Trần dựa vào cái gì? Đương nhiên dựa vào làn da còn dày hơn cả tường thanh. Nếu theo không kịp, Trương Hạ Lan cũng sẽ không xoán suyết, ngón tay búng một cái, một thanh tiểu kiếm màu vàng xuất hiện ở trước người. Nhất kiếm tùy phong, đi. Phi kiếm phát ra một hồi tiếng rung, hóa thành một vệt nhàn nhạt, biến mất ở trong không khí. Tiêu Trần còn lắc lư ở xung quanh, quen thuộc tốc độ của mình, đột nhiên thanh tiểu phi kiếm màu vàng kia xuất hiện, đâm thẳng yết hầu. Đồ chơi này làm sao bắt được mình? Trước khi phi kiếm sắp sửa đâm tới ít hầu của mình, tiêu trần tăng nhanh tốc độ lên chút. Khiến cho tiêu trần không ngờ là phi kiếm này thế mà lại như con dòi trong xương, đi theo sát nút bản thân. Trương Hạ Lan cảm nhận được một màn này, mỉm cười, lạnh nhạt khoanh tay. Nhất kiếm tùy phong, có thể là kỹ năng đắc ý của hắn ta, chỉ cần dẫn động khí lưu ở trong thế giới của kiếm, phi kiếm của mình có thể đuổi kịp. Cho dù tốc độ của tiêu trần có nhanh đến đâu, cũng không thể dẫn động khí tức, bởi vì Trương Hạ Lan đã nhìn ra tốc độ của tiêu trần hoàn toàn là do thực lực của thân thể hắn đạt được, cũng không phải là người tu hành thần thông không gian. Chỉ cần dẫn động khí lưu, phi kiếm có thể theo kịp tiêu trần. Không thể không nói rằng lão già như Trương Hạ Lan, khi đối chiến thông thường chỉ số IQ đều online, có thể tìm ra phương án tốt nhất trong thời gian ngắn nhất. Tiêu trần đã chạy vài lần, nhưng không thể thoát khỏi phi kiếm. Có lẽ hắn đã hiểu đại khái đặc điểm của phi kiếm này. Nếu đã trốn không thoát, tiêu trần cũng chẳng thèm chạy nên đã trực tiếp phanh gấp, đột ngột dừng lại. Phi kiếm mang theo hư ảnh nhàn nhạt, hung hăng đâm vào cổ hồng tiêu trần. Bắt được rồi. Trương Hạ Lan cười nhẹ. Hồng trần điểm tuyết. Trương Hạ Lan tùy ý bấm pháp quyết. Thanh kiếm đang bay đột nhiên thay đổi, sau đó xoay tròn dữ dội, một luồng kiếm khí màu đỏ hình xoắn ốc bùng phát. Chiêu thức này thích hợp nhất để giết điểm, đặc biệt là đối với những tu sĩ có lớp da dày khả năng phòng thủ cao. Phi kiếm xoay tròn mang theo kiếm khí xoắn ốc, giống như một mũi khoan, xuyên thủng làn hơi vàng trên người tiêu trần, hung hăng đâm vào cổ hỏng tiêu trần. Sóng xung kích năng lượng cực lớn cùng cùng biến mất trong tích tắc, bán kính trăm dặm trong nháy mắt biến thành cho bụi. May mắn thay, phương phỉ chủ nhân sớm đã sử dụng không gian thần thông để che giấu tất cả những người xung quanh trong hàng ngàn dặm. Nếu không, chỉ dựa vào cái này, không biết sẽ chết và bị thương bao nhiêu người. Khí kiếm xoắn ốc giống như một mũi khoan điên cuồng cắm sâu vào cổ họng của Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần không cảm thấy gì khác hơn là hơi ngứa, đúng rồi, còn có một chút nhao nhao Trương Hạ Lan và Phi kiếm tâm ý tương thông, tự nhiên biết rõ tình hình hiện tại. Chương 1747, bánh quai chèo không xuyên qua được Tiêu Trần, Trương Hạ Lan có chút kinh ngạc, nhưng không hoảng sợ. Lúc này, Tiêu Trần duỗi tay ra, trực tiếp nắm lấy phi kiếm trong tay. Trương Hạ Lan cười lạnh, nắm lấy thanh kiếm đang bay của kiếm tu, đây là điều mà chỉ một kẻ ngu ngốc mới có thể làm được. Thiên kiếm diệt tội Kiếm ý của Trương Hạ Lan đột nhiên trở nên nội liễm, đồng thời, phi kiếm bị Tiêu Trần bắt lấy cũng dừng lại. Không chỉ Trương Hạ Lan cùng phi kiếm yên lặng, mà toàn bộ thế giới kiếm lúc này cũng yên lặng. Một sự áp bức sắp ập đến, nổ ra trong thế giới im lặng này. Phá Trong khoảnh khắc, Trương Hạ Lan hai mắt mở to, tựa như ánh mắt kim cương. Phi kiếm trong tay tiêu trần đột nhiên bọc phát ra năng lượng kiếm hình hoa sen màu đỏ. Không chỉ phi kiếm trong tay tiêu trần, mà trong toàn bộ kiếm giới, tất cả phi kiếm mơ hồ hư ảo, lúc này đều hóa thành hoa sen. Âm. Âm. Âm. Vô số hoa sen nổ tung trong chốc lát. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp thổi bay mọi thứ có thể nhìn thấy, cho dù đó là thành phố lớn hay ngôi làng nhỏ, núi hay sông, tất cả đều bị thổi lên tận trời. Thiên vũ quốc đáng thương đã bị tan thành mây khói trong chốc lát. Phương phỉ chủ nhân ở trên bầu trời lau mồ hôi trên trán. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Cô đã vất vả chuyển đi toàn bộ sinh linh của thiên vụ quốc bằng không gian thần thông. Nhìn mặt đất vẫn đang bùng nổ dưới kiếm khí, phương phỉ chủ nhân có chút khổ sở. Là một nguy đế, cô cho rằng dưới chiêu thức kinh thiên động địa này, nếu không chết sẽ bị trọng thương, huống chi là một đứa trẻ mấy tuổi. Cô không ghét tiêu trần, chết như thế này thật đáng tiếc. Vụ nổ kinh hoàng này dường như không kết thúc, nó vẫn tiếp tục, sức mạnh của nó ngày càng lớn hơn. Đây cũng là nỗi kinh hoàng của chiêu thức này, chỉ cần Trương Hạ Lan sẵn sàng và sức lực của chính bản thân có thể cung cấp, thì vụ nổ sẽ không bao giờ dừng lại. Hơn nữa, hiệu quả của các vụ nổ nối tiếp sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh, nếu Trương Hạ Lan không dừng lại, toàn bộ liên hoa động thiên sẽ bị nổ tung đó chỉ là vấn đề thời gian. Có thể tùy ý hủy diệt một thế giới, đây chính là sự khủng bố của thần kiếm. Tuy nhiên, Trương Hạ Lan, người đang ở trung tâm vụ nổ, Chưa tự mãn được bao lâu thì một nguồn máu đột nhiên phun ra, khuôn mặt lập tức chuyển thành tái nhợt Mối liên hệ của hắn ta với phi kiếm đã thực sự bị cắt đứt. Phi kiếm bổn mệnh bị cường hành ngăn cách, trương hạ lan lập tức bị trọng thương. Vào lúc này, kiếm giới bùng nổ điên cuồng đột nhiên an tỉnh lại. Khục khục. Trên mặt đất trách nát, khói bụi tan biến, tiêu trần ho khan hai tiếng, tức giận mắng, bà nội nói chứ không có đạo đức công, tạo ra nhiều khói bụi như vậy. Muốn lão tử bị bệnh bùi phổi sao? Trương Hạ Lan ngơ ngác nhìn phi kiếm trong tay tiêu trần đã hóa thành một bánh quai chèo, sau đó lại nhìn tiêu trần đang bình an vô sự, trong lòng lập tức bị dọa hồn phi phách tán. Có thể dùng tay không vặn phi kiếm của kiếm thần thành bánh quai chèo, đừng nói là gặp qua, ngay cả nghe qua thôi cũng chưa từng. Phải biết rằng một vị kiếm thần, để tạo ra một phi kiếm bổn mạng, phải là loại vật liệu tốt. Thanh kiếm bổn mạng của Trương Hạ Lan là hắn ta đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để chế tạo ra nó, những tư liệu truyền thuyết đã sử dụng rất nhiều, không ngoa khi nói rằng nó là bất khả chiến bại. Nhưng một thanh phi kiếm như vậy đã bị xoắn thành bánh quai chèo, bánh quai chèo Trương Hạ Lan không chỉ bị ảnh hưởng về thể chất mà còn về tinh thần. Chính hắn là một kiếm tu, với sự tồn tại của sức chiến đấu đỉnh cao, tại sao thanh phi kiếm lại bị xoắn bởi một đứa trẻ, không thể giải thích được. Phải hỏi ai đây? Ngươi? Ngươi là cái quỷ gì? Trương Hạ Lan nuốt một viên đan dược. Tuy rằng giọng điệu có chút lúng cuốn, nhưng là vẫn có ba điểm khí độ. Theo tốc độ của tiêu trần, hắn nhất định sẽ không chạy được, trừ phi dùng phương thức huyết động. Huyết động là phải dán cảnh giới, quỷ mới biết được vì để có thể tiến nhập cảnh giới nguy đế, hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, nếu như không phải là cửa chết ngay trước mặt, hắn ta sẽ không dùng huyết động. Trương Hạ Lan cảm thấy có chuyện nên nói, bởi vì Tiêu Trần còn rất trẻ, một chàng trai nhỏ ở độ tuổi thiếu niên, trong đầu chắc chắn phải có sơ hở. Ta là ông nội đã thất lạc từ lâu của ngươi. Tiêu Trần nói xong, bóng dáng đột nhiên biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở bên cạnh Trương Hạ Lan. Trương Hạ Lan vốn không bị thương đã không thể bắt kịp bóng dáng của Tiêu Trần, huống chi bây giờ? Ấm uhm. Tiêu Trần nắm lấy cổ Trương Hạ Lan trực tiếp ấn hắn ta xuống đất sức mạnh đáng sợ trực tiếp khiến đại địa rách nát một cách dữ dội trương hạ lan tội nghiệp bị ép trực tiếp vào mặt đất chương một nghìn bảy trăm bốn mươi tám bánh quay chèo hai trương hạ lan ngàn tính vạn tính cũng không thể tính ra được tiêu trần rắm cũng không thả một cái đi lên liền trực tiếp đánh nhìn trương hạ lan đầy máu trên đầu Tiêu Trần vứt bỏ bánh quai chẻo trong tay của mình với một nụ cười sau đó ngồi xuống trên bụng của Trương Hạ Lan. Lần ngồi này suýt chút nữa khiến phân của Trương Hạ Lan ra ngoài. Tiểu, tiểu huynh đệ ta có chuyện muốn nói ta là trưởng lão của thiên tâm kiếm tông chỉ cần ngươi có thể tha cho ta một mạng. U Lạp, Âu Lạp, Âu Lạp. Trương Hạ Lan chưa kịp nói xong thì đã thấy nắm đắm của Tiêu Trần xuất hiện trước mặt mình. Sau đó bàn tay của Tiêu Trần Như một người đóng cọc, đập vào mặt Trương Hạ Lan một cách điên cuồng. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp đập nát mặt đất dưới Trương Hạ Lan, rung chuyển điên cuồng trong trăm dặm, đá tảng bay tứ tung. Trương Hạ Lan có thể nghe thấy âm thanh vỡ sọ của chính mình, thậm chí hắn còn nhìn thấy não của chính mình. May mắn thay, cơ thể của kiếm tu mạnh hơn nhiều so với những tu sĩ bình thường, mặc dù vết thương như vậy rất kinh khủng, nhưng nó không gây tử vong. Trương Hạ Lan biết rằng đã đến lúc phải lựa chọn. Nhưng vào lúc này, dường như không còn cách nào khác là dùng huyết độn. Tiêu Trần giống như Âu Lập đang hoạt động mạnh mẽ, dưới Trương Hạ Lan phía đột nhiên bùng nổ thành một đoàn huyết vụ, tan biến trong không khí. Muốn chạy, ăn cức. Tiêu Trần bật dậy, cười toe toét về phía xa. Sau đó hơi nước màu vàng trên người đột nhiên bộc phát, máu trong cơ thể lúc này chạy loạn xạ, tim đập như nổ máy. Tiêu trần đột nhiên đè xuống dưới chân, giống như dạ thú rơi xuống đất, toàn bộ liên hoa động thiên chấn động kịch liệt. Sau đó bóng dáng của tiêu trần biến mất trên bầu trời. Huyết động thuật hầu như người tu sĩ nào cũng có được. Đây là cách cứu sống duy nhất nhưng cũng chỉ có thể dùng một lần trong đời. Vì chưa từng có trường hợp nào có thể sống sót đến hai lần. Hơn nửa di chứng của việc huyết động rất lớn, dáng cảnh giới cũng chỉ là một trong số đó. Điều đáng sợ hơn nữa là sau khi sử dụng huyết độn, gần như không thể nâng cao cảnh giới. Điều đó có nghĩa là, Trương Hạ Lan sẽ trở lại thần vô chỉ cảnh, và sẽ ở trong thần vô chỉ cảnh cả đời. Đối với một kiếm thần mà nói, điều này có lẽ còn khó chịu hơn là giết hắn ta. Đây cũng là lý do tại sao một số tu sĩ thà chiến đấu đến chết hơn là trốn thoát bằng huyết độn. Tất nhiên, với cái giá cao như vậy, đổi lại là một tốc độ thoát khỏi cái chết vô song. Một vị kiếm thần huyết độn, trong nháy mắt bay xa vạn dặm, e rằng không phải là nói quá. Trương Hạ Lan thậm chí còn lao ra khỏi liên hoa động thiên và đi vào khoảng không vô tận. Ngày khác ta sẽ đập ngươi thành hàng vạn mảnh. Hình bóng của Trương Hạ Lan như từ trong đoàn huyết vụ leo lên, lúc này sắc mặt tái nhợt như một cái xác, trên người dường như từng lỗ chân lông đều đang rỉ máu. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự căm hận của Trương Hạ Lan dành cho tiêu trần. Ha ha, ngươi đang khoác lác đấy à? Giọng tiêu trần đột nhiên vang lên. Trương Hạ Lan nghĩ rằng mình bị ảo giác, lắc đầu ngoài ngoại. Không thể, cho dù là thần thông không gian hoàng mỹ, cũng không thể theo kịp tốc độ của huyết độn. Tự tin đi, ngươi không nghe nhầm. Giọng tiêu trần lại vang lên, sau đó Trương Hạ Lan nhận một cái tác nặng nề vào đầu. Trương Hạ Lan quay như con quay, suýt nửa dạ dày vung ra. Ngươi, quẹ. Trương Hạ Lan vừa dừng lại nôn ra một ngụm máu, kinh hãi nhìn Tiêu Trần, ta, có thể cho ngươi, rất nhiều, thả ta ra, chúng ta không phải là tử thù. Quả thật là như vậy, Tiêu Trần và hắn ta không phải thù giết cha đoạt vợ, càng không cần phải đi đến chỗ sinh tử. Ta nhổ vào. Tiêu Trần không thèm nói chuyện với hắn. Liền để hắn đi, sau này sẽ càng thêm phiền phức. Nếu không làm điều gì đó như đuổi tận giết tuyệt. Người sẽ cảm thấy xấu hổ khi nói rằng mình đang lăn lộn ở trong giới tu hành. Không cần thiết, không cần. Trương Hạ Lan sợ đến mức suýt khóc khi nhìn Tiêu Trần đang đi lên. Ngay cả kiếm thần khi đối mặt với cái chết cũng không khác gì người thường, có lẽ cũng không bằng người thường là bao. Thay bằng người khác cũng không cần thiết, nhưng không cần phải nói lung tung. Tiêu Trần nắm lấy cổ của Trương Hạ Lan. Tại sao? Trương Hạ Lan có lẽ muốn trở thành một con quỷ minh bạch. Ha ha ha. Bởi vì trên người ngươi có mùi hôi thối, mùi hôi thối không thuộc về tinh không này. Không để Trương Hạ Lan nói nữa, Tiêu Trần thô bạo kéo đứt cổ Trương Hạ Lan. Để ngăn chặn bất kỳ chuyện cho tàn lại cháy nào, Tiêu Trần đã trực tiếp đánh thi thể của Trương Hạ Lan thành trò. Nhìn cái đầu chết trong tay, vẽ mặt Tiêu Trần trở nên lạnh lùng vô cùng. Thiên tâm kiếm tông, hy vọng các ngươi không vướng vào những thứ đó Chương 1749, tất sát ngươi lý do tiêu trần quyết tâm giết trương hạ lan là vì khi hắn chạm vào cơ thể trương hạ lan vừa rồi tiêu trần đã cảm nhận được luồng khí lạ đúng vậy đó là khí tức của cửu vĩ yêu hồ và những người dị vực tiếp xúc với nó tuy rằng tiêu trần không thể phóng xuất ra thần thức nhưng ở khoảng cách gần như vậy Tiêu Trần vẫn dùng thần thức kinh khủng của mình để cảm nhận khí tức này. Tiêu Trần không biết liệu Trương Hạ Lan có liên hệ với người dị cực, hay đó là một môn phái thiên tâm kiếm tông cho má nào đó, toàn bộ môn phái đều là tay sai của người dị vực. Tiêu Trần không biết thiên Tân kiếm tông là gì, bởi vì khoảng không này quá rộng lớn đến mức không có ranh giới, một số thế lực cấp thấp không biết cũng là điều bình thường. Cũng giống như chủ nhân của Liên Hoa Động Thiên, nếu không phải Đại Ma Đậu nói. Tiêu Trần thật sự sẽ không biết rằng có một đại đế đang ẩn nấu ở đây. Tiêu Trần có linh cảm trong lòng rằng có lẽ bàn tay của người dị vực đã vươn tới tinh không nơi hắn đang ở. Kỳ thực cái này cũng không có gì ngạc nhiên, sau vô số năm nếu không có bố trí thì thật sự là có quỷ rồi. Chỉ không biết tay họ đã duỗi đến đâu. Hay khi nào thì những quân cờ này sẽ phát huy sức mạnh của chúng. Tất nhiên, những điều này không thể được giải quyết ngay bây giờ, khi khôi phục được thực lực rồi nói sau. Tiêu Trần lắc cái đầu đã chết của Trương Hạ Lan, ngầm Nga một bài hát nhỏ và chuẩn bị quay trở lại Liên Hoa Đồng Thiên. Đúng lúc này, một bóng người nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Nhìn thấy bộ dáng này, Tiêu Trần khá là ngạc nhiên, cười nói, bác bà, sao lại ở đây? Đương nhiên Tiêu Trần biết bộ dáng nhỏ nhắn này, hắn cũng không đối phó lắm bởi vì nàng là phân thân của đại đạo. Đôi lông mày của cô gái dựng đứng. Suýt chút nữa đã xé xác Tiêu Trần, Người có miệng đầy phân. Cô gái tức giận vỗ ngực, đợi đến khi cơn giận gần như không còn mới nói, sắp tới có một số việc, bản thân cẩn thận một chút. Hả? Tiêu Trần đặt dấu chấm hỏi, cô ăn cước đấy à, chỉ cần vừa nhìn liền có thể khiến người khác chạy tới. Tôi. Cô gái rất muốn tiến lên bóp cổ Tiêu Trần. Cũng là một người phân ra, thần tính so với nhân tính và ma tính đáng yêu hơn rất nhiều. Kim hảm, kìm lại. Cô gái vỗ ngực. Chỉ là ngực của cô, cho dù có xoa như thế nào, nó vẫn là một bộ không thể phát dục. Tiêu Trần nhìn cô gái với vẻ chán ghét. À, mẹ nói nhìn cái rắm. Nói xong Tiêu Trần bị đá vào đầu. Tiêu Trần bay ra ngoài như sao băng. Đồ khốn nạn, cẩn thận một chút, tôi không có thời gian quản cậu. Tiêu Trần, người bay ra ngoài, nghe thấy giọng nói giận dữ của một cô gái trẻ trong tay mình. Tôi ít tiên nhân. Tiêu Trần che đầu, nước mắt đau đớn suýt chút nửa rơi, tên bác bà còn hung bạo như vậy. Có vẻ như cô bé dễ thương có thể chơi với cô gái này. Sau khi bị cô gái đá vào người, ngoài trừ hơi đau cũng không có vấn đề gì khác, sức mạnh của thân thể này có phần vượt ngoài dự đoán của Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn khoảng không vô tận. Bất lực thở dài, sau đó đối với đầu chết của Trương Hạ Lan nói, thật giống như núi đổ mưa, ngươi nghĩ như thế nào? Lúc này thiên vũ quốc có thể nói là lông gà đầy đất, đừng nói cả quốc gia, chỉ sơn xuyên đại hà cũng đều đều nát vụn mảnh nhỏ. Phương phỉ chủ nhân nhìn một mảnh đại địa hỗn độn, bất đắc dĩ đỡ tráng, nơi này bây giờ có chỗ nào còn có thể để người ở hơn nửa hiện tại đại lão gia không ở đây, không có khả năng khôi phục đại địa bị đánh vỡ trở về nguyên trạng. Phương phỉ chủ nhân nhất đầu muốn chết, nhiều người thường như vậy, phải bố trí thế nào? Hơn nửa tình hình Tiêu Trần chiến đấu với Trương Hạ Lan còn chưa có kết quả. Không biết cuối cùng ai sẽ thắng. Lúc Phương Phỉ Chủ Nhân đang nhức đầu, Tiêu Trần đột nhiên sách theo đầu Trương Hạ Lan cà nhỏng xuất hiện ở vị trí hẻm nhỏ khi trước. Nhìn thấy đầu người trong tay Tiêu Trần, Phương Phỉ Chủ Nhân suýt nửa trừng rớt cả mắt ra ngoài. Một vị kiếm thần thứ thiệt, cứ như vậy bị một hài tử mười mấy tuổi giết chết, Phương Phỉ Chủ Nhân cảm thấy có chút không chân thật. Nhưng đầu người nhỏ máu đang nói cho cô biết, chuyện vớ vẩn thế này đã thực sự xảy ra. Nhớ tới lời lúc trước tiêu trần đã nói, trái tim phương phỉ chủ nhân đập lên kịch liệt. Hắn có thể giết chết một vị kiếm thần mà không bị thương chút nào. Người như vậy đã từng nói đại đạo hiện tại bề bộn nhiều việc, không rảnh quản những tu sĩ bọn họ, chỉ sợ lời này cũng không phải là giả. Không có đại đạo chặn giết, còn có thể trùng kích đế cảnh một lần nữa. Đây là chuyện mà Phương Phỉ Chủ Nhân đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ, tâm tư của cô lại sinh động lên. Chương 1750, N cần thăm hỏi cả nhà ông khi Phương Phỉ Chủ Nhân vẫn còn ngẩn người, Tiêu Trần phất phất tay với bầu trời. Phương Phỉ Chủ Nhân biết Tiêu Trần đang gọi mình, nhảy mắt đi tới trước mặt Tiêu Trần. Lúc này tâm tình của cô đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc nói chuyện với Tiêu Trần không thể xem hắn là một hài tử mười mấy tuổi như trước nữa. Tiểu công tử, ngài thật đúng là chân nhân bất lộ tướng. Phương phỉ chủ nhân chân thành thi lễ. Chứ còn gì nữa, tiểu gia tôi lộ chân tướng thì cũng không giống bình thường. Tiêu Trần cười trả lời một câu, tiếp đó hết nhìn đông tới nhìn tay. Nhìn một vòng cũng không tìm được người mình muốn tìm, Tiêu Trần hỏi cháu trai lạc dương kia đâu lúc trước ở trong thế giới kiếm có trương hạ lan che chở hắn ta tự nhiên hắn ta không việc gì bây giờ có thể cái tên này đã bôi mở vào chân mà chạy mất phương phỉ chủ nhân cười chỉ chỉ phía đông chạy không xa tiêu trần gật đầu dưới chân phát lực trông nháy mắt vọt ra ngoài như đạn pháo ra khỏi nòng lạc dương lúc này đang nghiêng ngả lảo đảo chạy trối chết ở cả vùng đất nát vỡ Chỉ sợ hắn ta của bây giờ là thời điểm chật vật nhất cả đời này, cả người là vết thương. Y phục còn rách nát tả tơi, bắt một tên ăn xin trên đường cũng không kém hắn ta bao nhiêu. Hắn ta mắt thấy khung cảnh tiêu trần hành hung trương hạ làng, hắn ta đã hiểu được ngày hôm nay có thể mình không có kết quả gì tốt. Nhưng Lạc Dương vẫn muốn sống, có ai lại không muốn sống đâu. Hắc, cho cậu đồ tốt nè. Giọng của tiêu trần đột nhiên vang lên, Lạc Dương sợ đến vải cả linh hồn. Tiếp đó một vật đen thùi lùi đập tới trước mặt. Thứ này tới quá nhanh, nhanh đến giống như căn bản chợt hiện nên tránh không thoát, Lạc Dương trực tiếp chạm trán với thứ bay tới. Bột! Lạc Dương ôm cái vật kia. Nền người trên mặt đất ra một cái rảnh thật sâu. Cũng không kịp chữa vết thương trên người, Lạc Dương vội và đứng lên, nhìn vào thứ bị ép ôm trong lòng. Không nhìn còn khá, vừa nhìn trực tiếp dọa cho hắn ta sợ đến thiếu chút nữa ngất đi. Vật đen thùi lùi đó chính là đầu trương Hạ Lan. Tiên nhân tha mạng. Lạc Dương nước mắt nước mũi nháy mắt chảy ra, quỳ xuống bọc một tiếng. Chưa tỉnh ngủ à. Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lạc Dương, thậm chí ngay cả lời Lạc Dương cầu xin tha thứ cũng chẳng thèm để cho hắn ta nói xong, Tiêu Trần trực tiếp giơ lên một cước đá bể đầu chó của hắn ta. Một đại tu hành giả đạo thể tương lai tiền độ vô lượng, cứ như vậy tùy tiện chết đi. Thực sự là ứng với câu nói kia, thiên đạo luôn thay đổi. Ý A rút ra bảo kiếm, muốn may xoay chuyển Ý A, tiêu trần khẽ hát, về tới chỗ hẻm nhỏ. Những người bình thường kia làm sao bây giờ? Nhìn phương phỉ chủ nhân vẽ mặt buồn thiêu, tiêu trần biết cô đang lo lắng cái gì. Phương phỉ chủ nhân bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể giữ bọn họ hai ngày trước, chờ khi đại lão gia trở về mới có thể khôi phục nơi đây. Tiêu trần gật đầu, chỉ có thể như vậy, Chỉ có chủ nhân của liên hoa động thiên mới có năng lực ngắn khôi phục thiên vũ quốc về hình dáng cũ trong thời gian. Vừa lúc đó, thiên địa đột nhiên bắt đầu rung chuyển, biến hóa kinh người đột nhiên xuất hiện. Đại địa vỡ nát bắt đầu phục hồi như cũ, đại gian đại hà thay đổi dòng chảy đã trở lại địa phương ban đầu, dãy núi đã sụp đổ cũng mọc trở lại. Các kiến trúc nổ tung tan thành mây khói trong kiếm khí cũng đột ngột mọc lên từ mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Trần cũng hiểu rõ... Là chủ nhân nơi này đã trở về Tiêu Trần hết nhìn đông tới nhìn tay Nhưng nhìn nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của người khác Tiền bối, có thể ra gặp mặt hay không? Tiêu Trần cao giọng nói một câu với bầu trời Nói chuyện với một đại đế Tiêu Trần vẫn có tôn trọng nhất định hồi lại không có bất kỳ âm thanh nhộn nhạo truyền đi Biến mất trong bầu trời vô tận Đợi một hồi lại không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại Tiền bối, có thể ra gặp mặt hay không? Tiêu Trần chịu nhẫn nhịn lại hô một tiếng. Nhưng vẫn không có được bất kỳ lời đáp lại nào. Tiêu Trần hít thở sâu một hơi, hô một câu cuối cùng, kết quả vẫn không có được lời đáp lại. Cái gọi là quá tam ba bận cũng chỉ vậy thôi, đây là cho thể diện mà không cần rồi. Tiêu Trần tức giận há mồm mắng to. Lấy mẫu thân chủ nhân liên hoa động thiên làm trung tâm. Ân cần khuếch tán cả gia phả nhà ông ta một lần. Muốn hỏi Tiêu Trần mắng chữ người mạnh biết bao, Thì xem phương phỉ chủ nhân bên cạnh biệt lỗ tai không dám nghe sẽ biết là có khó nghe hay không. Lúc này một tiểu lão đầu cổng gùi thuốc ngồi trên đám mây không ngừng vỗ ngực, khuôn mặt tức giận thành màu gan heo. Ông ta sống tuổi lớn như vậy rồi mà đã từng gặp nhục mạ nào như thế này. Rất muốn đi xuống giáo hướng tiêu trần một trận, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tiêu trần, tiểu lão đầu cũng nhớ tới một tên cả thân ngập trời ma đa tung gap nhuc ma nao nhu the nay rat muon đi xuong giao huan tieu tran mot tran nhung khi nhin thay guong mat tieu tran tieu lao đau cung nho toi mot ten ca than ngap troi ma khi